các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chạy cách cả trăm cây số nữa mới có khách sạn, mà quãng đường này kể cả xe nhà binh Pháp còn không dám đi ban đêm nữa là. Sam Santori Ông, ông ghé đại một chỗ nào đó cũng được, tôi mệt gần tắt thở rồi đây. Bà Camso có vẻ sợ hãi, nhưng chẳng còn cách nào, nên đành nín thịch. Hiệp từng ở chỗ này mấy đêm khi chờ trục bớt chiếc xe nên anh ghé lại khách sạn quen. Hiệp nói, bà và cô hai ngủ phòng hạng sang cho tiện, còn con thì quen ngủ trên xe rồi khỏi cần mướn phòng. Mệt quá nên Sam xăm, xăm ra đi, không thiết gì chuyện ăn uống. Cô nàng bảo, con ngủ cái đá, trực nào đói thì kêu bồi mua cái gì đó đem lên phòng cũng được. Cô ta vô phòng và làm ra ngủ ngay. Bà khám xô thì sau khi khóa chặt cửa phòng lại còn dặn bồi phòng. Không được kêu cửa Khi nào cần cái gì thì chúng tôi sẽ rung chuông mặc khóa chưa đủ an tâm Bà ta còn kéo chữ ghế chặn ngang cửa Vừa nói như nhắc nhở con gái Không được mở cửa đó nghe người bà ta đi tắm Trước khi ngủ Vừa vào nhà tắm Bà ta vừa cầu nhau Cái thằng tài sẽ khỉ rõ Chạy đâu không chạy lại chạy vô đúng cái chỗ này Cái thói quen Một khi tắm thì phải tắm khá lâu Cho nên phải bắt gần một nửa giờ sau, thì bà khám xô mới từ trong phòng tắm bước ra. Đèn phòng đã được tắt, chỉ trở lại bóng đèn ngủ nhỏ trên đầu giường. Ngủ chưa con? Không có tiếng đáp, nghĩ là con gái đang ngủ, nên bà nhẹ nhàng lên giường nằm cạnh con. Bây giờ nối ám ảnh, về chuyện cách đây 5 tháng trước như sống dậy, cũng là thị trấn này. Hồi đó tay bà không trực tiếp ra tay Nhưng chiếc xe Điều sổ tô của bà Đã có mặt trên đó chờ theo một người Mà sau đó bọn thủ hà của sáu đèn Đã đưa xuống ghè Mà theo lời dặn của bà Thì phải đưa nó ra tận biển hồ Cho nó vĩnh viễn nằm dưới đó Hôm đó Cũng vào một đêm tối trời như thế này Mọi việc diễn ra khá nhanh Nhưng sau giờ đây nó cứ hiện ra Một cách chậm chạm và sống động, chẳng khác chuyện đó vừa mới xảy ra. Bắt răng bà kham sô dùng mình, bà quay sang ôm chặt con gái vào lòng, nói rất ghê. Mà sợ quá con ơi. Chẳng thấy sơ đi có phản ứng gì, mà bàn tay của bà lại có cảm giác là lạ. Rồi bà bóng rút tay về, vừa bật giấy vừa là lên. Sao vậy sơ đi con, con bị gì vậy? Người bà vừa ôm, có thân thể ướt đẫm và lạnh như băng. Bà khám sô chưa kịp bước ra khỏi giường, thì toàn thân bà đã bị rớt xuống như trái mít rụng. Vừa bật giày, bà đã bật công tắc điện, căn phòng sáng choác. Trước mắt bà, một người hoàn toàn xa lạ đang nằm trên giường. Nước ướt súng lan ra thấm cả nệm. Dẫu đứng cách mấy bước, nhưng bà khám sô vẫn nhận rõ mặt người đó. Vẫn bộ quần áo đó Vẫn chiếc khăn tròn cổ đó Và bà chợt nhớ ra và kêu lên Mỹ Lệ Đúng người nằm trên giường kia là Mỹ Lệ Người phụ nữ mà năm tháng trước Bà đã nhờ sáu đen và đàn em Đưa đi thủ tiểu Bơ Tiếng kiều thất thanh của bà kham su Chưa kịp phát ra cửa miệng Thì bất thần Như có ai đó từ phía sau đẩy mảnh Khiến bà nhào tới rồi ngã sóng xoài trên giường Ngay bên cạnh Mỹ Lệ Lúc này bà ta mới phát hiện ra Mỹ Lệ chỉ còn là cái xác Cố vùng dậy để bỏ chạy Nhưng chẳng biết bằng cách nào đó Cánh tay trái của bà Lại bị cả thân thể xác chết đè lên Chẳng làm sao nhúc nhích được Rồi một giọng nói xác lạnh cất lên Trả nợ cho tao Giọng nói đó phát ra từ miệng của xác chết Bơ Bà kham sô cố gạo lên Rồi đôi mắt túi sầm lại Trừng bà ba, Vay trả Đường bộ Đi từ thành phố Xiêm Diệp tới biển hồ Chỉ hơn 10km cây Nhưng chẳng hiểu sao Xe hơi chảy đã gần 2 giờ mà vẫn chưa tới Bà Camso nhận ra điều bất thường nhưng không dám lên tiếng hỏi, bởi người ngồi bên cạnh bà không phải là cô con gái đanh đá mà là xác chết. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net